Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới những cô gái giang hồ đến cái man ở đây Không ai có cái vẻ đài cát như Phượng Gã thấy thương hại Phượng Không phải vì nàng bị bỏ rơi Mà hơn thế nữa Nàng bị hất hồi bởi một thằng Thực chất không xứng đáng Cái lúc xối trực đừng lấy Phượng Thật ra Quang chỉ muốn chứng tỏ Mình là thằng dân chơi Có cái nhìn thực tế và kinh nghiệm Chứ trong thâm sâu gã thoáng thấy xót xa Vì một cô gái tươi mát như Phượng mà lại lọt vào tay Trật, thằng Việt kiều mà Quang đánh giá thấp hơn mình, mặc dầu chính gã cũng chẳng ra gì. Bây giờ nghe tin Trật bỏ Phượng, gã lại đâm ức vì một đứa như Trật mà dám bỏ Phượng. Gã chợt nảy ra ý định nhảy vào thay thế, nhưng lại phân vân vì chẳng lẽ lại đi lấy lại cái người mà Trật đã bỏ rơi. Quang vẫy tay gọi bồi bàn bảo pha cà phê rồi hỏi Phượng: "Thế còn vụ giấy tờ của mấy ra sao? Đã đăng ký kết hôn đâu?" Quang tự động đổi cách xưng hô và nhấn mạnh. Không, anh hỏi vụ chiếc bị cướp kia, bắt chuột giấy tờ, ông ấy đã chụp chưa? Phượng sửng sốt nhìn Quang, bị cướp à? Tôi đâu có biết cái gì, bị cướp thật không? Hồi nào? Bùi Bán bưng tách cà phê lại, Quang chậm rãi khuấy sữa, gõ nhẹ nhẹ cái thìa vào miệng ly rồi bưng lên uống một hớp. "Gá rục, Phượng ăn đi chứ, ăn đi, ăn đi rồi anh kể cho Phượng nghe." Vợ cầm miếng bánh mì lên nhưng lại đặt xuống Hai mắt vẫn mở to nhìn Quang chờ đợi Quang ướn người bắt đầu vào một giọng đắc thắng Thằng chật bỏ em em không nên tiếc Nên mừng thì đúng rồi Không phải anh nói xấu nó đâu Nhưng mà sự thật là như vậy Cách đây ba hôm nó đi vũ trường tán gái Bị con nhỏ nào đó rụ Rồi gài cho bọn cướp lột hết tiền bạc giấy tờ Tội nó bắt phải mang năm ngàn đô tới chuộng đồ nó mới trả lại passport và thẻ quốc tịch Canada. Phượng buột miệng kêu lên: "5000 đô la." Quang gật đầu và nhấn mạnh: "5000 đô." Nó đến mượn tiền anh nhưng không cho. "5000 đô thôi với anh đâu có nghĩa lý gì, nhưng nói thật, tiền của anh là tiền business, đông nó vào đó cả rồi, không thể nào đưa cho thằng chật đường." Vẫn lại thật tình mà nói, chứ nó làm gì có tiền. Đưa cho nó biết bao giờ nó trả. Rồi Quang vừa uống cà phê, vừa dài dòng kể hết mọi chi tiết, thêm thắt nhiều chuyện bên lề nhằm mục đích dìm trực xuống đến bùn đen. Cả cũng không quên nhắc đến việc, đã cứu người tài xế taxi thoát khỏi vụ lường gạt của trực. Phượng càng nghe càng thấy chân tướng của trực quả thật là một thằng đại lưu manh qua sự mô tả của Quang. Nàng ngây ngô hỏi lại. Ông ấy tệ đó như thế sao? Quang cười khẩy. <cười> Anh nói thật với em... Đời anh chưa gặp thằng nào nói dắp như nó. Em biết không? Cái hôm anh đi với giám đốc công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương tình cờ gặp trực. Anh biết nó là thằng cu li ở bên Canada nhưng mà vì lịch sự anh giới thiệu nó là kỹ sư. Tưởng như vậy là ngon rồi, hóa ra nó còn phiện nặng. Nó bảo nó là khoa học gia ở viện không gian. Sợ thật. Chính anh là một thằng chip engineer đây mà anh ít khi nào dám cho ai biết. Bất giác, Phượng mở bóp lấy ra tấm danh thiếp của Trực, đưa cho Quang và bảo: "Nhưng mà anh ấy là khoa học gia thật mà." Quang đỡ tấm danh thiếp, chố mắt nhìn chữ scientist ghi dưới cái tên bắp bùi và ré lên cười. cười. "Thầy chạy thật. Người Mỹ với người Canada học mù cả mắt, còn chưa thành được khoa học gia nói gì đến Việt Nam." Gã trả lại tấm visit card cho Phượng rồi kết luận: May cho em đấy, lấy nó rồi là vỡ mộng. Phượng ngồi yên một lúc rồi hỏi. Nhưng mà không biết giấy thờ anh ấy đã trộm lại được chưa nhỉ? Quang nhún vai giải thích. Trộm được thì cũng tốn bộn bạc, mà không có tiền trộm thì kể như đời tàn. Em biết tại sao không? Bây giờ không có passport, về Canada thì không được. Mà ở lại thì lấy gì chứng minh mình là Việt Kiều? Lỡ ngỡ công an mắt nhốt hoặc đẩy đi vùng minh tế mới cũng không chừng. Quang cười cười móc đút xì gà kẹp giữa hai ngón tay nhưng không châm lửa. Phượng nhớ lại lần cuối cùng Trực đến tìm áo quần xóc xích râu ria lẩm trởm, gọi nàng ra trước nõn và dò ý xem gia đình nàng có tiền thì hồn với gã buôn bán. Bây giờ thì nàng lờ mờ đoán được rằng Trực cần tiền để chụp giấy tờ. Nàng thắc mắc là tại sao lúc đó Trực không nói thật cho nàng biết việc bị cướp. Rồi nàng lại nghĩ xa hơn đặt câu hỏi, phải chăng chỉ vì mất hết tiền bạc giấy tờ nhưng Trực không muốn cưới nàng nữa. Bao nhiêu nghi vấn thôi thúc khiến Phượng càng muốn gặp Trực một lần để hỏi cho ra lẽ. Nàng bâng khuâng nói: "Ừm, vậy là mấy bữa nay anh Trực không đến đây." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net